Vô vàn xuôi ngược Vô vàn thương Tác giả Jamie Câu chuyện thứ 5 Điều kỳ diệu ở Casablanca 26 tuổi Mẹ khi nào gặp tôi cũng cần nhắn vài chuyện Chủ yếu là những chuyện chẳng thể nào suy chuyển Chẳng hạn như việc tôi quyết định ra ở riêng Hay việc tại sao tôi không tìm một công việc văn phòng đàng hoàng Cho đúng cái ngành đã theo học suốt 4 năm đại học Chẳng hạn cả chuyện mở một quán cà phê của tôi nữa Mẹ lo nhiều, rất nhiều Những nỗi lo không đầu không cuối của người lớn tuổi Thẳng hoặc mẹ cũng nhắc chút xíu về Nhi Đôi mắt tôi khi ấy thế nào Tôi thực tình không biết Nhưng có lần mẹ đã nói thế này Là vỡ òa ra, nhật ạ Đôi mắt con khi nói về Nhi ấy Nó vỡ òa ra Nhưng không phải là khóc Sau đó Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đầu ốc mình cứ quẩn quanh vô định Đến khi định thần lại Thì bó Mimosa vàng liệm người Đã nằm yên ả trên nơi Nhi yên nghỉ rồi Là tôi luôn tự đưa mình tới đây Trong nỗi đau đớn nào đó Tôi vẫn chẳng bao giờ quên được em. Cô gái tên Khiết Nhi có nụ cười tươi giói của ban mai. Mái tóc em cắt ngắn lém lỉnh hoàng dại như một cơn gió mát lành của mùa xuân. Ngày đầu tiên gặp cô bé ấy với bó Mimosa và ngợp trên tay thì tôi biết những ngày về sau có một thứ gì đó trong tôi sẽ phải khác đi. Tất cả chúng ta như tôi chẳng hạn Sẽ luôn yêu một người hoàn hảo nhất Trong số hàng tỷ người trên tình cầu này Rồi cứ mỗi giây trôi qua Lại là một câu chuyện đáng nhớ để kể Để đắm chim Đôi lúc Cũng là để tự săn phạt Rất nhiều khi Tôi vẫn hay trách mình về chuyện của Nhi Giây phút đầu tiên đó nhận tin em mất vì tai nạn Tôi cứ luôn hỏi mẹ rằng Nếu ngày hôm đó tôi đi đón Nhi như mọi lần và em không cần phải tự chạy xe về thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hỏi mẹ, hỏi rất nhiều lần dù chẳng một gió nước mắt nào lăn xuống chẳng hiểu sao Mẹ chỉ im lặng vướt tóc tôi rồi nói nhỏ Con trai, mọi chuyện rồi sẽ qua Những ngày về sau, tôi nhớ Nhi, một nỗi nhớ bền bỉ và dai dẳng, nhưng lại tuyệt nhiên không khóc, bởi tôi có đủ tỉnh táo và lý trí của một đứa con trai để hiểu rằng khiết Nhi của tôi chẳng có phép màu nào khiến em trở lại cả. Vĩnh viễn, tôi luôn biết. 26 tuổi, Một ngày hoang hoài, tôi ủi rũ và tự than thở với chính mình. Rồi tôi muốn phát điên lên được với cái ý định mở một quán cà phê. Tất cả là vì bộ phim Casapelanca mà Khit Nhi đã cho tôi xem. Đối với tôi mà nói, chuyện yêu đương tương ngộ ở một quán cà phê vốn chẳng bao giờ mới lạ. Nhưng sự tàn phá của chiến tranh toàn cầu vào thời điểm ấy, Đã khiến tình yêu của hai nhân vật chính trở nên rất đáng ngưỡng mộ Có một thời gian Cả Nhi và tôi đều bị ám ảnh với bộ phim này Khi không còn Nhi bên cạnh nữa Chẳng hiểu sao Có một thứ gì đó mạnh mẽ Còn hơn cả sự ám ảnh nữa lại đang ùa về Là nhớ Nhớ đến liệm người thi thoảng Tôi vẫn hay nhờ cậu êm nhân viên phục vụ Mua cho một ít mimosa Và phải là màu vàng Nhất định thế Bởi khi cắm mimosa vàng Ngay tại Casablanca Tôi thấy lòng mình mang mác lạ kỳ Như một cơn gió hoang dại Như một cái gì đó thân thiết và mơ hồ Casablanca Là cả tuổi trẻ của tôi Là chuyện về những ngày cuối tuần Không muốn yêu ai cũng chẳng muốn ai tìm thấy mình giữa lòng thành phố lạc lõng. Tôi muốn chỉ có mình mình với sự bình yên này thôi. Hoặc gọi nó là cô đơn cũng được. Thỉnh thoảng tôi nghĩ vậy. Tôi ngắm họ dưới ánh đèn vàng ấm áp bên những cảnh mimosa mềm mại. Họ yêu nhau, họ hợp tan, họ không hiểu được mình. Những vị khách đến và đi Chỉ có Mimosa là vẫn vàng rực không thay đổi Nhưng buồn làm sao Sức sống của nó chẳng khi nào chuyển đến họ Giống như thứ tôi vẫn cảm nhận được cả 26 tuổi Tôi thứ bảy Mẹ vẫn hay gọi tôi về dùng cơm với gia đình Đôi khi tôi chiều ba Để rồi sau bữa Lại lần đến đây Tôi thấy mình cứ lủi thủi và bình lặng một cách rất khó chữa. Chẳng còn thứ gì ở ngoài kia chạm vào tôi và khiến tôi ấm áp nữa rồi. Casa Blanca vẫn ngọt ngào với mimosa và mùi cà phê thơm lừng. Cuối tuần, tôi không thể ngăn mình lặp lại cái vòng tuần hoàn yên ổn này. Ngoài trời mưa tí tách, rất dở hơi, rất Sài gòn. Bên ngoài lớp cửa kính mờ hơi nước đó. Cô gái xa lạ để cứ bước vào. Cô mặc áo voan tay dài màu xanh biếc, váy trắng phủ qua đầu gối. Đôi mắt không hiểu sao lại rất u uẩn Kiểu u uẩn của tụi trẻ bây giờ mà tôi vẫn thường hay gặp. Là cái kiểu, đối với họ, ngoài việc lên Facebook làm nhảm về trời mưa, về chuyện ngon cún, Con mèo hay check in check out ở một quán cà phê nào đó thì đời này chẳng còn gì đáng làm nữa. Rồi họ cảm thấy cuộc sống của họ thật đáng chán biết bao. Thật kỳ lạ là họ chẳng bao giờ cố gắng để thoát ra cả bởi họ không muốn lo những chuyện to tát. Cứ hời hợt qua ngày vậy thôi. Một ngày Casablanca vắng những kẻ yêu nhau Tôi đã ngắm cô gái đó và nghĩ rất vớ vẩn như thế. Và như kiểu cuộc sống của mình thì có gì đó khá hơn vậy. Nàng chọn một cái bàn chính giữa gian phòng, gọi một tách ca cao nóng, lung túng gỡ mái tóc ẩm nước của mình rất nhẹ nhàng, điềm đạm. Trong một tích tắc rất ngắn ngủi, mắt nàng dừng lại ở nhành bimosa. Rồi có một thoáng vui thích lẫn hân hoan, tỏa ra từ đôi mắt. Là màu vàng của hoa, là sự rung động rất nhẹ nhàng của một ngày trời mưa ương bướng. Tình cờ gặp được đóa hoa bé bé xinh xinh này, vàng ống cả một không gian. Không hiểu sao, giây phút đó tôi bị xúc động lạ thường. Giống như tôi muốn đến và hỏi cô gái ấy một câu hỏi làm quen. Em có thích Mimosa không? Nhưng rồi tôi cứ chuôn chân ở đó Rất lâu Ngay cả khi cậu bé nhân viên ngồi xuống tiếp chuyện với nàng Ở Casa vắng lặng Ở Casa vắng lặng Tôi mãi giữ điểm nhìn của mình ở đó Không thay đổi Còn nàng Dù đang làm gì Là chống cầm, nghe cậu phục vụ mới quen kể những câu chuyện rất sở hơi, nhạt thích. Hay mỉm cười đâm chiêu, nhìn ra ngoài màn mưa. Một tay nàng, khi nào cũng ve vuốt Mimosa nhẹ nhàng cả. 26 tuổi Tôi không hề muốn nhắc nhiều đến cái tuổi của mình tẹo nào cả đâu. Chỉ là sau khi Nhi đi, tôi cứ đếm ngày như vậy. Chẳng biết để làm gì. Rồi cũng chưa bao giờ giật mình lấy một lần để nhận ra. Thời gian cứ trôi qua. Tôi đã thay đổi không biết bao nhiêu. Chỉ là bao lâu rồi để nhớ về một câu chuyện đã hoàng phế. Mẹ mang cho tôi một hộp càm muối chua. Nhìn lọ hoa vàng rực trên bàn. Mắt cứ buồn buồn. Tôi chỉ lặng lẽ mà không dám nói gì. Ôi con trai, hôm nay mày nhìn khác quá. Tôi cười nhạt, chật lưỡi với bà, nói bà khéo tưởng tượng, hay là món càm muối của bà làm tôi béo lên rồi. Bà chậm chậm vén tóc tôi, nói rằng, Nhật ạ, hôm nay mẹ thấy mày nhìn mimosa khác lắm, chỉ một chút xíu thôi, con à. Nhưng mẹ thấy vậy, Mẹ có hy vọng rồi. Mẹ lại thế, con bị gì mà hy vọng với không hy vọng? Tôi biết mình có hơi nổi nóng một chút, bởi tôi hiểu rõ mình. Tôi chỉ là không thoát ra được cái u uẩn và buồn bã về chuyện của Nhi. Nhưng ngày nào đó sẽ hết thôi. Không đến nỗi bất bình thường như mẹ vẫn hay gán. Tôi nói hoài Mẹ cứ lo những chuyện không đâu Mẹ ở với mày bao lâu Mày nghĩ gì mà mẹ không biết hả con Bao lâu rồi mày không gặp tụi thằng Long Thằng Thịnh Tụi nó dễ thương quá chừng Khi nào cũng hỏi thăm mày Cài áo đá banh số 10 nữa Bao lâu rồi mày không mặc Hồi đó mẹ cần nhằn mày hoài Mày đã banh về mồ hôi nhẹ nhại Đừng có rụi đầu và lưng mẹ Mà mày có nghe không? Bây giờ mẹ gọi mẹ về ăn cơm, cũng khó nữa đó con. Mẹ nói một lúc, rồi dầu sầu đưa tay quệt ngang mắt. Tự nhiên tôi thấy mình thật tệ quá chừng, chỉ biết trấn an ba. Con ổn mà mẹ, cuối tuần này con về ăn cơm. Hôm đó, khi mẹ về, Tôi cứ chăn trở mãi ở trên giường Cuối cùng lại dùng bình một cái khi nghĩ Hay là mình có vấn đề thật rồi Sáng Bó Mimosa lại yên lành Cùng với di ảnh của khiết nhi Tôi không hiểu được mình Rồi tôi không biết mình nên đi đâu Lại về Casa Blanca ư hay về căn hộ chất đầy những thứ đồ kỷ niệm của cả hai. Mãi rất lâu sau này, có một người đã hỏi tôi, khi ấy, sao anh không về nhà? Mẹ vẫn chờ anh mà. Bởi khi ấy, hình như tôi đã từ chối mọi thứ. 26 tuổi, người ta hay nghĩ mình lớn, Người ta nghĩ mình có thể sẵn sàng cho việc đương đầu với mọi thứ và giải quyết tất cả một mình. Trong tư điển của họ, thời gian này, gia đình là một nơi để đó, không phải để tìm về, mà thẳng hoặc là ghé qua. Tôi cũng không hiểu sao sau khi Nhi mất, việc đầu tiên tôi làm là tách mình khỏi tất cả, kể cả với mẹ. Nhiều ngày về sau, tôi mới rút ra một chân lý là Chúng tôi, tất cả người trẻ chúng tôi Thường rất hay ngu ngốc và tự mãn như thế Khi chưa bao giờ xếp gia đình là chuyện phải được ưu tiên hàng đầu cả Cả Tôi vẫn thấy cô gái hôm nọ ghé đến Ngày càng thường xuyên hơn Và tôi cũng thấy thân thiết với nàng hơn Dù chưa một lần trò chuyện Ngày nào không thấy cô ghé qua Là lòng tôi lại có cái gì đó lạ lắm Giống như chẳng còn ai cùng tôi yêu Mimosa cả Cô đơn kinh khủng Ồ, điều lạ là Hình như tôi đã để ý đến chuyện mình đang cô đơn Và ngày này qua ngày nọ Chỉ có một mình Tôi gọi cho mẹ nói Hình như con khác thật rồi Mẹ cười qua điện thoại Mẹ nói mà Chuyện nào rồi cũng qua con người ta ai cũng phải biết Tự dứt ra khỏi nỗi buồn Đó là bản năng Là sức đề kháng tự có của trái tim Tôi vẫn nhìn nàng nâng niu Mimosa Vẫn nhìn nàng nói cười với cậu phục vụ Chỉ có nàng là không hay biết mà thôi Rồi có lần Tôi nghe nàng huyên thuyên về những thứ gọi là điên rồ và lãng mạn gì đó. Chẳng hiểu sao lại thấy mình bật cười thành tiếng. Nàng bực sau xe lẫn khó hiểu, đưa mắt qua nhìn tôi một cái. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau. Rồi trong thoáng chốc, nàng vội quay đi, tiếp tục câu chuyện của mình. 26 tuổi. Tôi vẫn thế ghê để xúc hoa tươi và chọn một bó hoa vàng Chị chủ tiệm chép miệng Em mua mimosa của chị 4 năm rồi nghen Con trai mà thích hoa sữa Hay tặng ai nhiều sữa rứa Tôi cười với chị Nghĩ rất lung Có thật là 4 năm rồi không Giống như là nỗi đau mà không nói nổi Còn ký ức cứ để đó mà nhặt nhanh Sài Gòn mưa, trời màu xám giả xích. Tôi dừng xe ở con đường vào Nghĩa Trang thân thuộc. Trợt nghĩ, khiết nhi của tôi. Đó lẽ ra tôi phải để em thuộc về một ngày rất cũ rồi. Để tôi lớn lên từ những mất mát về em. Hôm đó rất lạ, tôi chạy xe trong mưa về quán cũ. Tôi có nghe môi mình mặn. Là lần đầu tiên Tất cả ký ức về khiết nhi Kéo về xếp thành hàng Khiến tôi đau nhói đến bầy khóc Tôi cứ đi như vậy Casa Blanca Quán sắp đóng cửa Cô gái quen thuộc của tôi bước ra Trên đôi giày búp bê màu cam trầm Tôi theo nàng trên suốt quãng đường Tự thấy mình giống một kẻ bất bình thường quá chừng Nhưng cảm giác điên rồ dở hơi Của tuổi 26 lộng lẫy Không ta nổi Là một căn phòng trọ nhỏ Lọt thỏm giữa con ngõ đâm nước mưa Nhìn theo nàng bước vào nhà Lòng tôi an yên lạ thường Rồi đến đó lại làm một việc cực kỳ xuất ngốc Gõ cửa phòng nàng Để lại bó hoa Rồi chạy mất Sáng Trời như vừa được hột rửa sau trận mưa đêm qua Tôi uống cà phê ở Casa Blanca Tối qua Tôi nhắn tin cho mẹ Mẹ ạ Hôm qua con khóc Mẹ nói Kệ xác mày Tôi đọc tin nhắn mà không khỏi bật cười Vừa hay nàng đến Không phải chỉ mình tôi Mà cả quán đều bị thu hút bởi bó Mimosa vàng rực trên tay nàng Nàng liên thoáng vài câu với cậu phục vụ Rồi chẳng hiểu sao Bước đến cái bàn cạnh cửa sổ Nơi mà hai kẻ yêu nhau Cùng câu chuyện hợp tan thường ngày vừa diễn ra Cô gái bỏ đi khỏi Chàng trai cứ ngồi thừ ra ở đó Nàng để cho anh ta bó Mimosa Anh ta nhìn nàng không trước mắt Lát sau Anh ta rời khỏi Đôi mắt vẫn hướng về nàng không ngừng Giây phút ấy Tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó khiến tôi bực mình không gì tàn nổi Tôi lập tức rời khỏi bàn Và quyết định hỏi nàng câu hỏi Mà lẽ ra đã làm ngay ngày đầu tiên gặp nhau Em có thích Mimosa không? Đôi mắt nàng mở to, chỉ nhìn tôi không chớp. Rồi rất nhanh, nàng lại liên thoáng. Em thích. Vì Mimosa là loài hoa tự trưng cho tình yêu thầm kín và vẻ đẹp khiêm nhường anh ạ. Anh có muốn nghe chuyện về Mimosa không? Tôi kéo ghế, ngồi đối diện nàng, mỉm cười. Thấy lòng nhẹ nhàng lạ thường, kể cho anh nghe đi. Trong im phát, thời gian như dài xuống, một cánh mimosa vừa rơi trên sàn gỗ của Casablanca, vàng đến nao lòng.